Anh sau rất v i lại với mừng đón bạn được đã chào các và quý quay vị trở khi ê n đọc truyền Trở Tình. Bây g ờ lắng à và chúng ta lại đồng hành ngày là Hà giờ chúng đồng cùng không giới giả Long. tối lại với Sai Buổi tối ngày hôm nay sẽ là biên khi ta truyền tập truyền Tình từ tác chuyên mục của nhau hôm nay đến Sau l ở sẽ Kỳ. bộ nghe xong tập truyền ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sa cũng như kiếp trở thành nhé ngoài ra t h ì hiện t ạ i k ê n h chị dầu vẫn đang phát sóng b ộ truyền nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thánh giả đó chính là b ộ truyền v ơ i l ấ y hạnh phúc hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập chín b ộ t r u y ề n tình không biên giới tác giả hà long qua phần diễn đọc của anh s a chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyền thật thư giãn nhé hành đ ồ n g nằm luôn xuống ghế rồi lại còn quay lưng về phía cô nữa rồi đúng kiểu trẻ con không đành mềm lòng đâu nhưng chỉ vì nhìn c â y tướng to cao mà chiếc ghế thì ngắn nên cảm thấy tội quá cuối cùng thì cô hà lại bị sao động vào giường nằm đi Ơ? em vừa nói gì vậy không nghe thì thôi ơ anh vào ngay đúng là cái tên dành mà vừa nãy còn bày ra bộ mặt t h à m thương thế mà bây giờ sống như một đứa trẻ được cho kèo cô hà lừa một cái xó s ă n g rồi nhắc nhở mỗi người một góc cấm lấn cấn đấy được được em muốn làm gì anh cũng bằng lòng cả không biết nói gì nữa cô hà đi lấy thêm cái chăn mỏng rồi mang qua cho hoàng cái này cho cậu đấy cảm ơn em nhé nằm ngay ngắn đi tôi tắt đ i ệ n đấy xong rồi miệng nói xong rồi nhưng mà đời cô hà lại giường thì hoàng thù t thì... h ị em à anh chưa buồn ngủ ấy tôi không ngủ thì nằm im cho tôi ngủ đi nói chuyện với anh đi m u ố n lắm rồi đấy anh chỉ được về có mấy ngày thôi thì sao thì tranh thủ bên nhau chứ sao nữa thì đang ở bên còn dí cho anh ôm tí nhé nghe cô này cô hà ngồi bận xề rồi mắng này tôi vừa nói gì quên rồi à không quên thế thì nằm im ngủ đi nếu không tôi đuổi sang ngoài đấy sao mà em đanh đá thế nhỉ không thương anh à đừng có miệng lưới với tôi có ngủ không chưa ngủ chứ không phải là không ngủ hoàng cố tình không nghe lời cô hà mà lại còn ngang nhìn ôm cô vào lòng mặc cho cô dãy nảy lên đánh buồm buộc vào người hoàng mặt thì cứ trơ ra ôm chặt cô hơn nữa s ò n g của hoàng thì vẫn điềm đạm trong khi cô hà đang dần dối anh hứa là chỉ ôm em thôi anh không làm gì cả tôi không nghe anh dù rất mong muốn có được em nhưng mà anh hứa sẽ đợi đến ngày em đồng ý mình xa nhau còn d à i thế nên anh sẽ không làm việc gì ảnh hưởng đến em cả chỉ là anh đang tranh thủ gần em cho đ i nhớ thôi nói thì nhớ giữ lời đấy nếu n h anh mà muốn thì với sức của em ngăn được anh cậu dám tôi sẽ hận cậu đấy、thế、anh không sài gì khiến em hận nên em ngoan ngoãn vòng tay ôm lại anh đi ngồi ôm từ n ã y ở ngoài ghế chưa chán ạ chán t h anh làm mình làm mẩy để làm gì nữa hỏi thế mà cũng hỏi lắm chuyện kể anh câu chuyện của hoàng và cô hà kéo dài gần như hết đêm thì cả hai m ơ lăn ra ngủ do mệt quá nên không còn nhớ đến mà chia xanh giới cô hà nằm trong vòng tay của hoàng ngủ rất ngon xuân thời gian vừa rồi cô gần như không ngủ được nhưng mà đêm qua đã có mồn giấc ngủ sâu phải đến gần trưa cô hà mới thức dậy lần đầu tiên trong đời ngủ nướng đến hơn mười giờ trưa hoàng vẫn là người thức dậy trước và đang nằm nghiêng người chống tay vào thái dương ngắm người ta đến khi cô hà mở mắt thì m ơ i chớm chớm ra vẻ ngây thơ lắm em ngủ ngon thật đấy tài cổ bắt tôi thức khuya làm gì、ừ. ngủ say như vậy ai vào khiêng đi cũng không biết ý giày rồi không đi làm về xanh đi còn nằm ở đó t r e o tôi nữa anh đời em hầm à giày đi giày nào miệng t h ì hô lên nhưng mà đồng thời hoàng công bế luôn cô hà theo khiến cô bị bất ngờ rồi hét lên ô i bỏ tôi xuống em hét to như vậy có phải là giờ hàng xóm không nghe thấy không thế c ậ u điên à cô hà vội vàng b ệ t miệng mình rồi lại nói nhỏ xuống mắng hoàng bỏ tôi xuống nhanh đi nào để anh rửa mặt cho hoàng ngoan nào bỏ tôi ra đi này thủy tiên mong anh để ý còn không được đấy em sướng quá lại còn từ chối thành ý của anh nữa cậu giữ mình tôi rất cảm ơn nhưng mà làm như thế này tôi không quen tôi t h ấ tập dần đi cho quen thôi được rồi lần sau tôi sẽ t ậ p bây giờ thì buông tôi xa tôi đ ấ u ăn sáng cho rồi về với bố mẹ hành động tiếp theo của hoàng bị gián đoạn bởi tiếng chuông cổng và sau đó là tiếng gọi của tuệ lâm cô ơi cô hà ơi trước vẻ luống cuống của cô hà thì hoàng lại rất bình tĩnh không sao là tuệ lâm mà nhưng mà biết mình ở trong thì ngại lắm thế em bảo không sợ mà bây giờ lại thế kia là sao thế thì cũng xấu hổ chứ Thế em cứ đánh răng đi anh mở cổng cho thôi cậu làm đi để tôi ra mở cũng được cô hà cản hoàng lại còn mình thì đi vội s a ngoài n g v ỗ vỗ tay lên mặt cho bình tĩnh rồi đi nhanh ra phía cổng tuệ lâm đang đành khoe món trà mẹ mới nấu thì nhận thấy cô hà có vẻ không được tự nhiên cho lắm nên hỏi ừ, cô à cô sao vậy cô khó chịu đâu à ừ, không có mặt của cô đỏ bưng ấy hay là cô bị sốt thế để em kiểm tra xem nào ừ, không có em vào nhà đi ừ, dạ mà em mới nấu trà ngon lắm à em mang qua cho cô một ít đây thế hôm nay em không phải đi học sao hôm nay em có học ba tiết thôi em về sớm nên mang qua cho cô luôn thế cô cảm ơn nhé tuệ lâm mang ô t r è đi p h a m p h a m vào nhà như mọi hôm thì đồng mặt của anh họ tuệ lâm bị bất ngờ suýt nữa đánh rơi ô t r è thì hoàng lên tiếng em làm cái gì mà như gặp phải ma vấy anh xuất hiện lù a lù ở đây lại chả khiến em như gặp phải ma mà sao giờ này lại ở đ â y anh đã nói là sang tuần về còn gì nữa ờ thì à, mà anh ở đây giờ này thế không nhé hai người đêm qua ừm đúng đấy nhưng mà đừng có nghĩ bậy ờ không có thì thôi có thì anh là kẻ xấu x a đấy ờ cái con bé này cô hà đã đùa vất vả rồi anh làm gì cũng phải giữ cho cô ấy không cần phải nhé anh tự biết phải làm gì tốt cho người yêu của anh ôi k i n h nhưng mà nghĩ đường như vậy cũng tốt có vài người lớn xa rồi đấy ừ khen thừa hoàng cười cười trước câu nói của em họ anh cúc nhẹ đầu tuệ lâm rồi hỏi thế mang gì sang đấy anh đang đói đ y à mà em nấu chè bảo em mang sang cho cô hà cũng nhiều vậy nên hai người ăn đi ừ ngon đấy anh rất thích món này cô hà đứng từ nãy đến giờ không dám lên tiếng xen vào bởi vì xấu hổ với tuệ lâm nhưng mà xem xa bé lâm người lớn quá rồi cô đ ị n h đi vào lấy bát ra cho mọi người cùng ăn thì tuệ lâm đã nhanh n h à n rồi nói anh c h ỉ cứ ngồi đi để em lấy cho h o à n g rất hài lòng với c á c h g ọ i này của tuệ lâm nên sơ ngón tay cái lên tán xương còn cô hà thì vẫn ngại tránh đi làm vệ sinh cá nhân sau khi đi xa thì tuệ lâm đã lấy hai bát trà để sẵn khi nãy thì em vừa ăn một bát ở nhà rồi vậy nên phần này của hai người đấy vẫn nhiều mà em ăn cùng đi thôi chỉ ăn cùng vanh hoàng đi ai cho em tự thay đổi c á c h g ọ i như vậy Ở thêm người yêu của anh trai thì gọi là gì ạ hoàng sừng ăn tùm tìm ngăn lời cô giáo hà ngay lập tức lâm nó nói đúng đấy tớ không nhé gọi anh hoàng cô hà nghe nó k ỳ k ỳ sao ấy thì vẫn vậy má bây giờ khác rồi cậu thà cho em việc s ư n h ồ v ă i nghĩ đi còn với tuệ lâm thì để nó gọi chị sần đi em phản đối vô hiểu nhé hoàng ăn xong t r ư ớ còn c c ô hà mới ăn được nửa bát hoàng biết c ô hà còn ngài nên cũng không chịu i nữa mà quay sang hỏi tuệ lâm tới buổi chiều em có phải đi học không vậy không à v ậ y thêm ở đây chơi với chị hà anh về qua nhà một chút với cả cũng có tí việc vâng anh cứ đi đi buổi tối đưa chị em đi sạch s t r e là được ừ hoàng nói là về nhưng mà anh lại đi tìm gặp người anh em tên tiến trước sau khi nói chuyện xong thì hoàng mới về lại nhà ông nhân mong ngóng cả bùi nên khi thấy bóng s á n g con trai út thì mừng sớ đi nhanh ra cửa đón xong có ông hồ hời ai chà con trai bố mới đi com gần một năm mà trông rắn giỏi quá về đến nơi mà không gọi bố hanh khánh ra đón gì cả vậy con t ự về được à bà ố Mẹ mới đâu đợi buổi rồi trong bố Bà ấy đợi con cả buổi, vừa mới vào Vừa p hạnh ò n g gọi Để bố Bà mẹ cho h nghe tiếng bố con nói chuyện nên cũng đi xa nhớ con là thế nhưng mà nghe thủy tiên báo là hoàng thật ra chỉ được nghỉ ba ngày nhưng lại xin nghỉ thêm hai ngày nữa để về nói như thế là cũng đủ biến con trai về là vì cô giáo hà kia thay vì nói mấy câu nhớ thương với con bà hạnh bắt đầu gây sự thế sao con bảo là tết mới về cơ mà con được nghỉ vài ngày nên về thăm mọi người tên vẫn về được à? con được nghỉ hay là bò hồng để về v ớ i cô giáo kia vậy sao gần một năm rồi mà mẹ vẫn như vậy nhỉ mẹ biết thừa là mẹ có ngăn cấm như thế nào chúng con vẫn cứ đến với nhau thay vì những câu cha hỏi không đ à n mục đích đó thế sao mẹ không thử hỏi han truyền cho với con tình cảm Thế có phải là quan hệ mẹ con tốt hơn là đối đầu không con về con bé đó bỏ cả việc học hành nó bảo con đi là con đi bảo về là con về tớ con không nghĩ cho bố mẹ sao mẹ à mẹ đừng nói như vậy là con tự nguyện về chứ không phải là cô ấy bảo con với cả con cũng lớn rồi con tự biên xăm xếp việc học của mình sao cho tốt mà con bé thủy tiên có chỗ nào không xứng với con so với tất cả thì hơn hẳn kê cô giáo kia vậy mà sao con cứ đâm đầu vào cô ta vậy đ ạ i yêu thương không có phân biệt g i d a n h giới như vậy mẹ ngày trước yêu bố bà ngoài có ngăn cản mẹ không thế mà bây giờ mẹ cứ luôn kiếm cớ ngăn cản con vậy lại còn đem người khác ra so sánh thế kia thật sự là không thể nào chấp nhận được con dám ăn nói hốn hảo với mẹ sao mẹ còn ép con nữa con bỏ nhà ra đi đấy mày sáng mẹ đừng có mà thách con cút ngay cút ngay ra khỏi nhà tao đổ mất d ạ y vừa mới về đến cửa chưa kìm bước hẳn vào trong nhà đã xảy ra cái cử và lần nào cuộc tranh luận giữa hai mẹ con hoàng đều vì cô giáo hà anh đã làm gì sai chỉ là muốn yêu một người phụ nữ tốt thôi mà sao cứ phải tìm mọi cách để ngăn cấm ép buộc thật sự là quá mệt mỏi muốn về ăn một bữa cơm cũng khó khăn muốn làm đứa con hiếu thảo cũng không có cơ hội hoàng chán nàn k é o va li đi ngay lập tức m à kệ ông nhân c h ạ y theo ngăn lại không giữ con ở lại được khiến ông nhân buồn x u quay vào nhà thường con c h a i út mới cho n ư ớ c chân sáo về con chưa kịp uống miếng n ư ớ c đã phải ở mức bỏ đi không thể nào nhìn được bà vợ vô lý và khó chịu này ông nghiêm khắc giáo huấn tôi đã nhắc bà rồi con cái đã lớn nó tự chịu trách nhiệm về cuộc sống và tương lai của nó mình làm bố mẹ chỉ nên tham gia góp ý và có chăng thì là đành hướng cho nó nếu như nó cần còn không thì thôi trách nhiệm của tôi và bà là quan tâm chia sẻ với con cái chứ không phải là áp đặt nó bà hiểu chưa chuyện con nguyệt bà vẫn chưa sáng m ắ t ra hay sao vậy bà muốn cái nhà này tan nát bà mới vừa lòng sao được rồi bố con ông tóm lại là vì con xanh kia mà không cần tôi được vậy thì tôi sẽ đi bà mà nói như vậy người ta lại bà nói như vậy thì lại oan uổng cho người ta tôi nói theo hoàn cảnh gia đình mình chứ không liên quan đến ai cả bà cảm thấy ở đây ngột ngạt quá thì mời bà ông t Ông, i hội cho cơ bà l ầ cuối Một là bà n o ngoan a n làm vợ t ôm i hai Còn là l à người mà hiểu chuyện của các con、tôi. Nếu như bà lựa chọn khác, thích nghe theo người ngoài phá đám hạnh phúc con mình vậy thì mời bà vali rời khỏi đây. Ông... Ông mời rời hiểu tôi vali khỏi mẹ đám khác Thích theo phá phúc thì xách của các Vậy đây lựa bà bà dám đuổi tôi. t ô i xưa nay nhường nhìn bà, chứ không phải là tôi sợ bà. Người ta nói ta vợ chồng nhường nhìn lẫn nhau thì cuộc sống mới hòa hợp mà tôi cũng nhìn bà gần ba mươi năm nay là đủ lắm rồi không thể nào nhường hơn nữa càng nhường nhìn bà lại càng quá đáng vậy nên tôi quyết định nếu như bà c ò n cố tình phá đám con trai tôi vậy thì hãy rời khỏi cuộc sống của tôi đi được lắm không ngờ tình nghĩa vợ chồng ba mươi năm cũng không bằng thời gian ngắn ngủi của con bé giáo viên nghèo hèn kia Phải nói là cô ta quá giỏi khiến mấy bố con ông cứ bênh vực chăm chắp như vậy còn tôi tôi tần tào lo toan cho cái gia đình này nhưng mà lại bị bố con ông phổi bỏ được ly hôn thì ly hôn bà không hối hận chứ cuộc đời của tôi hối hận nhen đã đặt niềm tin vào con bé đó để rồi tôi mất tất cả đấy bà đúng thật là hít thuốc chứ không ai lấy đi thứ gì của bà cả mà chính bà mới là người tự hủy hoại đi mọi thứ tốt đẹp của mình đấy ông nhân nói rồi đi thẳng vào trong phòng giờ này cơm cũng không thiết tha mà ăn nữa những tưởng đâu niềm vui gia đình quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ nhưng l à bị bà vợ vô lý này phá tàn nát khánh và hoa sau khi lo công việc xong thì cũng vội vàng đi về nhà bố mẹ nhưng mà khi hai vợ chồng vào đến trong nhà thì chả có ai nhìn thấy chị giúp việc ở phòng bếp đi xa thì khánh vội vàng kéo lại hỏi bên đường bố mẹ và hoàng vừa mới có một màn tranh cãi gai gắt và hoàng đã bỏ đi ngay chị giúp việc kể tường tần thì hai vợ chồng khánh tạm thời không gặp bố mẹ nữa mà đi tìm hoàng đoán biết giờ này em trai chỉ có ở bên nhà cô hà nên cả hai đến đó ngay có điều rằng khi hai vợ chồng đến chỉ thấy cô hà và tuệ lâm còn hoàng thì không thấy ở đó v à sốt ruột bắt đầu hiền gió khánh đ ị n h gọi điện cho hoàng xem đang ở đâu thì có hà nhìn ra vẻ khác lạ ở hai vợ chồng khánh cô nghĩ là giờ này lẽ ra cả nhà hoàng phải tù họp ăn bữa cơm chứ mà vì sao lại qua đấy dù chưa nói gì nhưng mà nhìn biểu hiền kia là b i ế t có chuyện rồi có hà không hề quanh co mà hỏi minh khánh luôn anh chỉ giờ này phải nhà ăn cơm rồi chứ vì sao lại qua đây à khánh c ô n g không đành xấu nữa mà nói thẳng với cô hà thằng hoàng nó về nhưng mà lại cái nhau với mẹ anh nên nó bỏ đi rồi bỏ đi ạ ừ anh chỉ cứ tưởng nó sang đây nhưng mà không có r ố t cuộc làm nó đi đâu không biết nữa、thì、anh đã gọi cho hoàng chứ ạ vừa bấm máy gọi mà nó không nghe thế thì để em gọi xem sao ừ em gọi nó thử xem dạ vâng cô hà đi lại máy bấm số của hoàng thì thấy vẫn như mọi lần hoàng không đ ể cô đ ợ i đến hai chuông đ a nghe n g máy cô hà thở phào không dám gắt lên với hoàng mà hỏi nhẹ nhàng thế về rồi không ở nhà ăn cơm với bố mẹ anh chị mà bỏ đi đâu thế anh đi gặp bạn tối anh về ăn cơm sau bố mẹ và anh chị đ ợ i cơm kìa đưa máy cho anh khánh để anh nói chuyện đi sao lại biết anh khánh ở đấy nếu n h à n n h ấ không đến thì vì sao mà em phải gọi cho anh đưa máy đi Cô h à n nhìn anh khánh rồi đưa điện thoại qua hoàng nói luôn anh chỉ về ăn cơm với bố đi bảo bố tối em về nhé có gì từ từ nói em biết tính mẹ rồi lại còn bỏ đi như vậy bố buồn đấy em tắt máy đi vậy nhé hoàng không nói thêm nữa mà tắt máy đ à n h chiều tối về sẽ nói chuyện với hà nhưng mà xem r a anh phải nhắn tin cho cô để cô yên tâm em v à tuệ lâm cái ăn cơm đi đừng lo cho anh vì sao lại cãi nhau với mẹ thế đã thông nhất là chúng ta sẽ nhìn xuống rồi cơ mà bỏ đi như vậy vừa khiến bố buồn m à lại càng ghét tôi thêm m anh sai rồi buổi tối về em anh xin lỗi bố mẹ không phải là tôi muốn trách cậu cũng hiểu là cậu khó chịu khi bị bà la mắng nhưng dù gì bà cũng là mẹ có cái thắng cũng không vui vẻ gì cả mà cậu tức g i ậ n bỏ đi lại khiến những người quan tâm mình lo lắng bất an anh đã khiến em lo rồi anh xin lỗi biết cậu không sao là tôi yên tâm ăn uống với bàn xong thì em cứ về nhà đi nhé chúng ta hôm sau gặm cũng được mà ừ anh biết rồi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 vậy qua nhà bạn gái đi q u ấy cũng không vui khi thấy em gai gắt với mẹ mình người con gái hiếu thuần luôn muốn mọi thứ được hài hòa mà chỗ mày ở xưa k ể s a cũng khổ thật đấy thôi thì cứ tạm thời bỏ đó đi đ ã uống đi em uống có hàn thôi lúc này cần phải tỉnh táo ok uống được bao nhiêu thì uống lê n n à y em cảm ơn bởi vì anh đã giúp đỡ em nhé <cười> khách sáo cái gì vậy uống đi t h ì dù sao cũng cảm ơn anh đến chiều tối hoàng mới về ông n h ậ n thấy con t r a quay lại thì mừng mừng tuổi tuổi còn về thì tốt rồi bố à con xin lỗi là con nóng nảy khiến bố phải lo lắng không sao lên phòng t ắ m rửa đi rồi xuống chuẩn bị ăn cơm anh chị con cũng sắp sàng đấy vâng à ông nhân chỉ cần con trai về là mừng rồi bữa cơm tối mau chóng được giòn xa khánh hoa và hoàng cũng có mặt chỉ còn bà hành vẫn cứ ở lì trong phòng không thèm xa ông nhân lần này không xuống nước mà nhắc các con thế mấy đứa cứ ăn đi m à con khi nào đói thì ăn sau nó là vậy chứ con cái thấy mẹ dần từ chưa đến bây giờ chưa ăn thì làm sao mà yên tâm nuốt trôi khánh là người đứng lên đi vào trong gọi bà nhưng mà nhất quyết bà không xa thì hoàng thở dài bảo để mình đi gọi bà h ằ n h lúc này nhìn thấy con trai út quay về thì trong lòng mừng lắm nhưng mà còn x a vẻ dần dối bà quay mặt vào trong vân không nói thì hoàng đi lại ngồi xuống cảnh s ư ờ n g anh nhìn xuống mà nói nhỏ n h ẹ mẹ đã nhìn từ trưa rồi tối mà nhìn nữa thì không tốt cho sức khỏe đâu mày đi đi mẹ dần con cũng được nhưng mà không được bỏ bữa mày còn nghĩ đến người mẹ này sao mẹ à mẹ đừng nói như vậy còn có yêu ai lấy ai thì mẹ vẫn là mẹ của con cơ mà nói như vậy có nghĩa là mày vẫn nhất nhất con bé đó à mẹ đừng hỏi con câu hỏi mà mẹ đã biết câu trả lời như vậy con còn ngồi đây là vì con lo cho sức khỏe của mẹ và bởi vì mẹ là mẹ của con vì vậy mẹ đừng gây khó khăn nữa khiến mẹ con mình cứ bất hòa đến nỗi không nhìn mặt nhau mẹ không mệt nhưng mà con thì mệt mỏi lắm rồi ấy nếu như mẹ không d ậ y ăn cơm con sẽ bỏ đi thật đấy và từ bây giờ thì con không về nữa đâu con lần này thì hoàng dứt khoát đứng dậy đi s a ngoài n g bà hành mới bừng tỉnh bà cũng mau chóng rời giường chạy theo thì nhìn thấy hoàng đi về hướng phòng ă n bà thờ phào nhưng mà cũng thờ s a i trong lòng t h i t h ì đất không chiều trời thì trời phải chiều đất vậy thế là bà hành lớn thương cũng đi vào phòng ăn sau đó cả nhà lúc này cũng không ai nói năng gì cả mà chỉ có hoa là người đứng lên đi lại đỡ bà mẹ mẹ ngồi xuống ăn cơm đi à ừ có món canh khoai sò mẹ thích đấy con lấy cho mẹ nhé ừ ông nhân ngạc nhiên khi bà h à n g chưa trả lời con dâu mọi ngày hoa có mời có hỏi bà cũng không thèm trả lời nhưng mà nay thì trả lời đến tần hai lần mà chưa hết bà còn chủ động gắp miếng thức ăn bổ d ư ỡ n g vào bát của con dâu ăn vào để bồi bổ cho cháu tôi vâng ạ con cảm ơn mẹ mà bồm to sắm tới ngày đẻ rồi thì ít đi lại thôi s à n h đến đứa thứ hai rồi mà không để ý gì cả、ấy. vâng à hoa mừng lắm bởi vì hôm nay thấy mẹ chồng lại quan tâm đến mình như vậy chỉ là mấy lời khô khan nhưng mà đâu đó vẫn nhìn r a sự quan tâm trong đó có lẽ vì lời khuyên nhủ của hoàng và vì sự quyết liệt của bố chồng mà bà đã thay đổi cách nhìn nhận tất cả chăng hy vọng rằng bà sẽ không còn khắt khe với vợ chồng cô và truyền của hoàng nữa nghĩ đến đó hoa lại gắp thêm thức ăn cho bà hạnh nhưng mà vừa mới đặt vào bát của bà thì bồm cô bỗng nhiên đau nhói ờ ui mẹ ơi cả nhà lập tức nhìn hoa n h a n h nhó ôm bồm thì cuống cuồng bà hành lúc này bỏ h ế t vẻ lành nhạt hỏi con dâu ờ sao thế à, sao tự nhiên con đau bổm quá con giờ kiến một tuần nữa mới đến ngày sinh cơ mà khánh lo lắng vừa đỡ vừa vừa nói thì bà hằng gắt nhẹ đó là dự kiến còn s i n h sớm hơn mấy ngày là điều bình thường mà hai bố con hôm còn đứng được ra đấy để làm gì lấy x e n h anh đi ờ, ờ còn khánh con về lấy đồ đi để mẹ đưa vợ con đến bệnh viện cho nhưng mà có mẹ rồi mau về đi c à o nó đè rơi ra đây bây giờ đ ấ được chưa đã xế đẻ thì đứa này cũng rất có thể đấy thế là cả nhà bà hành đưa nhau đi bệnh viện khánh mê mải về nhà riêng lấy đồ đạc rồi cũng nhanh chóng đến bệnh viện sau đó hoa xế đẻ giống lần sinh đứa lớn nên chưa đến một tiếng đứa bé con đã tòi ra nghe tiếng khóc oe oe của con khiến minh khánh vừa vui vừa xúc động mà cũng vừa lo cho vợ làm bố đến lần thứ hai rồi mà cảm xúc vẫn y nguyên như lần đầu lúc này thì cô hà cùng với gia đình thầy phúc cũng đến mọi người ai nấy đều háo hứng đón chờ đứa cháu thứ hai chào đời một lúc sau đó Cô y tá bế đứa bé ra xong hô hời vang lên là bé gái nàng ba kia dưới chúc mừng gia đình nhé khanh đứa con gái nhưng mà không quên hỏi thăm vợ bác sĩ à vợ cháu sao rồi ạ vợ cậu không sao là nữa có người đưa vợ cậu về phòng hồi sinh nhé Dạ、vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều khánh nhìn đứa con đỏ hòn trên tay đồ m ắ t anh đỏ hoe lần thứ hai làm bố nhưng mà khánh vẫn đ ầ y cảm xúc như lần đầu một trai một gái nếp tẻ đồ cạp thực sự là anh rất may mắn có vợ đẹp con ngoan đúng là ông trời đã ưu ái cho anh con gái của anh sau này sẽ giống mẹ xinh xắn hiểu chuyện lại còn học giỏi nữa cho xem bà hành c ũ n g muốn bế cháu nên đến gần hơn thế cho mẹ bế cháu tí nào vâng cả nhà lại vây quanh hai bà cháu hoàng thấy cô giáo của mình c ũ n g muốn bế mà ngài mẹ anh nên anh chia tay xa nói với bà mẹ cho con bế chút đi con bế được không đấy mẹ yên tâm con bế tốt là đằng khác lần trước chị hoa xanh thằng cùn con chả bế còn gì nữa bế cánh đây hai năm rồi giờ mới bế lại thì nên cẩn thận đấy vâng mày cứ khéo lo bà hằng nhìn thấy cô hà từ nãy rồi nhưng vẫn không nói năng gì cả v ề mặt thì vẫn không tỏ ra thiện cảm với cô bà đưa đứa bé cho hoàng rồi lại sằn sò bế cháu cho cẩn thận đấy vâng con biết rồi bảo bối của cả nhà phải cẩn thận chứ ê cẩn thận đấy mẹ cứ yên tâm con xem hết sức nâng niu hoàng nhìn của hà rồi lại trêu bé con bà bối của chú sau này lớn lên xinh đẹp xoài sang như mẹ hoa này thông minh giống bố khánh và thêm tính láu cá như chú hoàng nhé cả nhà nghe hoàng trêu bé con thì cười phá lên con của hà thì nói nhỏ giống chú có tính xấu đó thì không được đâu chú có tính đó mới c u a được cô giáo của chú đấy bảo bối à ừ, dạy hư cháu em nhìn xem nó đáng yêu nhở c ò n em sống chỉ nguyệt không này nó còn bé thay đổi nhiều lắm thật như vậy à ứ bé xô nhà chị gái tôi cũng như thế mai cho đến xa tháng mới xó là sống m a i cơ ôi em cũng biết nhiều đấy nhở là lúc bé tôi hay bế nó mà Thì、em có muốn bế chút không có tôi thích trẻ con lắm anh cũng yêu trẻ con nhưng mà anh yêu em hơn trong lúc như thế này rồi mà hoàng còn không quên thả thính cô giáo trước khi c h u y ể n đứa bé qua cho cô anh còn không quên ghé sát tai cô nói nhỏ câu đó khiến cô hà xấu hổ đỏ cả mặt bà hạnh chứng kiến cảnh con trai mình vui cười thoải mái bên người mình thích thì quay đi chỗ khác mẹ của tuệ lâm cũng nhìn ra thái độ của bà hạnh nên kéo tay bà ngồi xuống ghế trò chuyện chị à em biết là mối quan điểm mỗi người khác nhau nhưng mà chung quy lại vẫn là muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái chị cũng như vậy em cũng như vậy nhưng mà theo em hai đứa nó là duyên số rồi mình cũng đừng ngăn cấm làm gì nhà con bé so với gia đình mình thì nghèo nhưng mà so với xã hội thì vẫn hơn những gia đình khác đó không phải là cái t ộ i chị à thà chấp nhận một cô con s â u nghèo mà ngoan ngoãn còn hơn lấy về một cô con s â u giàu có mà tâm địa thì xấu xa không đẹp tớ không hiểu sao tôi lại không có thiện cảm với con bé này t h ế m à từ đầu thì chị cũng không thích con bé hoa còn gì vậy nhưng bây giờ chị vẫn chấp nhận đấy thôi tôi cũng bởi là vì hai đứa cháu nên mới bỏ qua thôi c h ị c ứ hai đầu mồm đầu miệng như vậy ban đầu chị cũng thấy con bé hà còn gì thôi cho chúng nó cơ hội đi đó là trên cương vị nó là cô giáo của thằng hoàng thôi thôi chị à về con mình mà chấp nhận con bé đi nói thật chưa thằng hoàng nhà mình đ ư ợ c n h ư n g à y hôm nay đều nhờ con bé cả có ai mà khéo léo biết lo toàn mọi thứ như nó đâu việc thằng hoàng về lại nhà tối nay rồi không gai gắt với chị cũng là do con bé khuyên nhủ đấy nó ngoan ngoan hiểu chuyện như vậy còn mong gì nữa nói thật trai được như chị có hai cô con dâu không chỉ ngoan lại còn thông minh hiểu truyền đó là phúc phần của chị đấy thôi thì cứ để thằng hoàng học xong đ ã còn tiêm tùm thì là do chúng nó tôi cũng không thèm để ý đến nữa <cười> như vậy cũng được à bé hoa nó、no、được xa rồi chị em mình đưa mẹ con nó về phòng nghỉ ngơi đi ừ đi thôi xăm xem chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa thì bà h à n h g ụ p mọi người thôi mấy bố con chú cháu về cả đi để tôi ở đây với mẹ con nó được rồi bà thoa vợ thầy phúc lúc bấy giờ cũng lên tiếng để em ở lại cùng chị có hai người đỡ đần cũng tốt hơn nè thằng khánh nó bây giờ chỉ ngồi ngắm vợ con chưa biết làm gì đâu vậy thế m ở lại còn đâu về nghỉ ngơi hết đi có may mà thằng cun nó chiều theo bà ngoài chứ không giờ này mà đòi mẹ thì cũng khổ ý thằng bé đó giàu này ngoan rồi nên chị cứ yên tâm ừ ông nhân thấy v ợ tự nhiên thay đổi hẳn thì cũng nhẹ cả người ông với tay bảo mọi người đi về cô hà muốn ở lại giúp hoa nhưng mà xem ra cô không có cơ hội rồi đành theo hoàng ra về đến chỗ để xe hoàng xin phép bổ c h a n h sang nhà cô hà thì ông nhân đồng ý hoàng chở hà bằng chiếc xe máy của cô hai người đi c h ậ m c h ậ m ngắm phố phường về đêm hôm nay cô hà chủ đ ộ n g ôm eo hoàng đầu tìa hơi ngả vào tấm lưng rộng lớn của anh nhìn chiều hoa hôm nay hạnh phúc thật đấy thật sự là em cũng mừng cho chị ấy chúng ta rồi cũng sống v ớ i chồng anh khánh em đừng lo lắng ừm mẹ đã chấp nhận chế rồi thì cũng đồng ý chuyện của chúng ta thôi tôi cảm giác là b n g vẫn không thích tôi ý em đừng buồn có anh yêu em là đủ rồi còn ai yêu ghét gì thì cũng không quan trọng hà sao vậy anh làm cái gì mà gọi to thế à, đêm nay anh n g ủ lại với em nhé b ạ c gái biết sẽ không vui đâu đấy đời mẹ vui vẻ đồng ý thì lâu lắm m mà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 anh đã biết chuyện xảy ra với em rồi đừng ngạc nhiên cũng đừng nghĩ anh thương hại em mà anh thương yêu em với tình yêu của một người bạn đời một lòng muốn bảo vệ em ừ tôi hiểu nhưng mà tôi không còn đau đáu như hôm đó nữa đâu anh sẽ đòi lại công bằng cho em sớm thôi ai làm hại em thì sẽ phải trả giá không có bằng chứng thì buộc tội làm sao đây anh khánh cũng cho người tìm hiểu rồi theo d õ i nhưng mà họ cắt đứt liên lạc với nhau rồi nên không tìm được gì cả mà bà lê cũng không liên lạc bằng số chứng mà thông tin bằng sim giác thế nên đừng cố nữa không có kết quả đâu em yên tâm anh đã có đủ bằng chứng anh không cho phép ai ăn hiếp t r ả đạp em họ sẽ phải trả giá về hành vi đổi bài đó và lần này anh sẽ khiến bà ta mất hết chức quyền chồng của bà ấy quan hệ s ố n lắm đấy tôi không muốn cầu xanh sáng vào do ảnh hưởng đến việc học hành bỏ qua đi tôi chịu thiệt thòi một tí cũng không sao cả em mà nói như vậy anh sẽ cảm thấy bản thân mình kém cỏi hãy tin tưởng à anh nhất định là anh sẽ không để cho người bắt nạt em được sống yên ổn đâu hoàng nhìn vẻ mặt trầm tư lo lắng của người con gái mình yêu thì hoàng thương lắm người thiệt thòi là cô nhưng mà lại chỉ muốn hy sinh cho anh sợ liên lụy đến anh thực sự là thương vô cùng hoàng nén nối xúc động xiết chặt vòng tay ôm cô vào lòng động viên đừng lo nữa anh biết làm sao mà v ớ i có anh khánh và bố nữa nhưng mà làm căng thì liệu có ảnh hưởng đến bác gái không không mẹ không liên quan gì cả em đừng sợ ngoan nhác ngủ đi ngày mai trở lại sáng gần trưa hôm sau hoàng tuệ lâm với cô hà đến bệnh viện thăm em bé để mọi người ở lại nói chuyện với nhau còn hoàng gọi anh khánh ra ngoài bàn việc thì đông lúc gặp bà lề cũng đến thăm hai mẹ con chị hoa chỉ nhìn thấy bà ta là khiến hoàng nhớ lại cảnh cô hà bị ức h i ế m nếu như đã đến đây rồi thì khỏi cần mất công tìm để nói chuyện nữa bà lề vẫn không biết sóng gió đang cần kề mà ông、um、dung đi nhanh đến chỗ của hai anh em dòng của bà ta còn vui mừng khi nhìn thấy hoàng nữa ôi hoàng cũng ở đây à cô bên cháu về từ hôm trước rồi đang bảo là ngày mai gửi ít đồ để cháu mang qua cho em tin giúp cô đây cháu không sảnh Ơ, hoàng cháu a n h nói kiểu gì vậy cô bớt giả tạo đi con người cô thật là nham hiểm bảo sao lại giày dỗ được đứa con gái cố chấp đến như vậy cháu chị cháu không cần cô đến thăm và gia đình cháu cũng không chào đón cô cháu ăn nói hỗn hào vừa thôi nhé mẹ cháu mà biết s ẽ không vui đâu đấy <cười> hoàng cười nhạt anh cô ấy hé cánh cửa rồi c h ỉ tay vào phía bên trong nói c h ỉ đồ cho bà lề nghe thấy cô đã nhìn thấy s ự lời tròn của mẹ cháu chưa cô sống ác với người khác thì sắp phải trả giá giờ này cô đứng ở đây thì đoàn video cô thuê mấy người phụ nữ vô công rồi nghề kia làm hài hà đã đến văn phòng của chủ tịch phường rồi cậu c ậ u đừng có mà vua oan đừng có dòa g ẫ m tôi tôi không hề làm gì cả cô nghĩ là cô thông minh còn người khác thì không biến khôn khéo à cô dùng sim giác để liên hệ với họ nhưng mà lúc cô gặp bọn họ để làm việc thì sao cô không để người nào làm thay nút đi mà lại t ừ mình đến đó làm gì vậy hình ảnh này cô có quen không hoàng nói rồi đưa điện thoại của mình cho bà ta xem nội dung cuồng trò chuyện và hình ảnh sao d ì n h xóm một một làm xong v ụ này tôi trả mấy người ba mươi triệu Giá bẻo thế cho thêm đi nếu không chót lọt thì cũng không bó bèn gì cả g i a cuối năm mươi chiều không thì thôi được rồi tôi nể bà chị đấy làm giống như một v ụ đánh ghen nếu như lộ thì mặt sầy đến xin lỗi nó và nói rằng do、so、nhìn nhầm đánh ghen nhầm còn bà đó sẽ không truy cứu đến cùng đâu bà chị chắc chứ ừ nó là cô giáo mà nếu trường hợp xấu xảy ra cứ đến năn nỉ xin s ỏ nó nó sẽ tha cho và năm mươi cổ đấy mấy người vẫn nuốt ngon lành tốn bà chị nói như vậy thì yên tâm rồi nhưng mà nói thật bà chị cũng ác thuật đấy <cười> cho đáng đời con c ố c ghẻ đó lại cứ đòi làm thiên nga muốn tranh giành với con gái tôi thì nó phải chịu thôi bọn họ cũng sợ nọ kia nên cơ quay phòng bề để tránh bà lệ trở mặt không ngờ rằng anh bàn tiến của hoàng đã cho bọn đàn em đến xòa xâm mấy người phụ nữ đó và sau cùng đã lấy được đ o ạ n video v ớ i chồng cư rõ ràng thì sự nghiệp của bà lệ đang có nguy cơ tan thành mây khói bà lệ nghe đến đâu thì mặt mày trắng bệch đến đó chân đứng không vững n ữ a mà phải vìn i vào cửa bà hạnh lúc này ở trong phòng nhìn xa thấy cảnh bà lệ đứng vìn i vào cánh cửa thì vội vàng chạy lại hỏi hàn ơ kìa bà sao vậy tôi bà mẹ đó đâu bây sao Biết là bây giờ là c h ỉ có mẹ Hoàng à n h à bà ấy khuyên thằng hoàng tha cho tôi đi cái gì thế chuyện là sao tôi không hiểu gì cả hoàng không để cho bà ta tiếp tục sau đó nói ngay sao lúc cô làm lại không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy đến vậy một cô gái tốt như hà đã làm gì khiến cho cô phải âm mưu thuê người hại cô ấy cô làm c h u y ệ n ác thì tự mình gánh hậu quả đi nếu như hôm nay cháu tha cho cô thì cháu không phải là từ minh hoàng nữa cậu không chỉ có bà lề hết đường lui mà hoàng cũng chẳng lấy đ ỉ n h của mày mình ngay trước khi bà lên tiếng nói đứa còn mẹ nữa nếu như hôm nay mẹ về người đàn bà đ ộ n g ác này mà xin con tha cho họ Thì con sẽ cùng với hà rời khỏi đây ngay lập tức và mẹ mãi mãi không gặp lại con trai của mẹ đâu hoàng tình cảm phải là đôi bên tự nguyện cố gắng gờ n g é p thì không thể nào có hạnh phúc con đã nói rồi người con yêu là hà trước hai sau cũng chỉ có một mình cô ấy nếu như mẹ không ủng hộ thì cũng đừng ngăn cản bởi vì đối với con mọi sao c ả n không làm khó được đâu bà lê lần này ngá quỷ còn bà h à n g thì cũng không dám lên tiếng cô hà đứng từ nay đến giờ cũng chứng kiến hết nhưng mà hoàng đã v ì mình mà làm đến như thế này cô để mặc cho anh t ự quyết dẫu sao những tuổi hồ cô phải chiều thì bọn họ cũng phải bù đắp mức công bằng hoàng không tròn cánh đăng tất cả lên mạng xã hội để cho cả nước biết bộ mặt bà ta thứ nhất là hoàng vì cô hà đầu tiên thứ hai là vì ông chồng bà ta cũng không phải là người có xá tâm như vợ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 và từ nay về sau không còn tư cách tham gia ứng cử ở bất cứ vị trí cán bộ nào nữa trong tỉnh thành lãnh đạo vì không muốn sự việc dồm beng nên đề nghị bà lệ nếu như không muốn mất mặt thì tự viết đơn xin từ chức ngay lập tức hoàng cũng nói thẳng quan điểm của mình rằng người dân v h ư ờ n g a không muốn có một cán bộ không có đạo đức như bà ta người như vậy không xứng đáng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo nữa chồng bà lệ biết tin này thì nổi t r ầ n lôi đình ông ấy mắng bà ta nông cạn làm việc không suy nghĩ trước sau nên mới có hậu quả như vậy ông ấy còn nói rất nhiều nữa và không đồng tình với cách làm sai trái của vợ cấm bà ta từ nay không được x à i hư con gái thế nhưng khi bà lê bị một vố đau và nhục nhã như vậy tôi không còn để ý đến lời khuyên can của chồng mà lòng hận thù thì dâng lên nguồn ngụt thời gian ở nhà đã hết lịch bay đã có nên cả hai tranh thủ nói chuyện với nhau ở nhà đã tạm biệt rồi nhưng mà lôm tiến ra sân bay hoàng vẫn muốn ôm người con gái của mình thêm lần nữa trước màn bố mẹ và cả tuệ lâm thì hôm nay hoàng và cô hà không ngần ngại công khai tình cảm hà không từ chối cái ôm của hoàng mà còn sàn sò anh nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học hành cho tốt nhé anh nhớ rồi em ở nhà cũng vậy nhé đừng có sài nhiều quá rồi lại ốm đấy nói yêu anh đi yêu em nói cái kiểu gì vậy em hư lắm đấy cho em nờ khi anh về lần sau phải nói đầy đủ cho anh nghe đấy thuê vào đi l o thông báo rồi cái kìa khi nào sang đến nơi thì nhắn tin cho tôi đấy hoàng gật đầu hoàng tiếp tục sang bên kia học tập và không tránh khỏi việc đối mặt với thủy tiên tuy nhiên anh không phải kiểu người đánh đồng tất cả ai làm người đó chịu việc mày làm không liên quan đến con nên hoàng không muốn nhắc lại nữa có điều anh nghĩ thủy tiên sẽ tức giận anh lắm vì đã khiến mẹ cô ta hủy bỏ sự nghiệp nhưng mà không ngờ ngay hôm anh sang cô ta gặp anh nói chuyện rất phải trái anh hoàng em xin lỗi về việc mẹ mình đã làm với cô hà ai làm thì người đó chịu không liên quan sẽ đến b ạ n cả nhưng mà em cảm thấy rất áy náy thực sự là em không dám gọi về cho cô hà để nói hai tiếng xin lỗi không cần thiết đâu đừng nên gọi cho cô ấy nhắc lại việc này nữa s a vâng thủy tiên thay đổi một cách khác thường nhưng mà cũng khiến cho hoàng hơi ngạc nhiên anh cũng chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không để tâm nhiều tiên cũng hứa với hoàng là không nhắc đến chuyện này với cô hà cũng không gọi về xin lỗi cô khiến cô nhớ lại chuyện buồn đó nhưng mà việc thủy tiên gọi điện cho mẹ hoàng thì tần suất ngày một tăng lên và tiên luôn gửi ảnh cho bà hạnh thông báo tình hình học tập của hai người bên này việc tiên chủ động thay mẹ nhận l ỗ i với bà hạnh đã khiến cho bà hạnh có cái nhìn khác về tiên và càng có ấn tượng nhiều hơn như đợt trước hoàng hứa là tết nguyên đán sẽ về nhưng bởi vì có sự kiện diễn ra đột xuất nên t ạ m hoán lại vào dịp lần sau c à hoàng và cô hà lại gửi n ỗ i nhớ niềm thương qua từng tin nhắn từng cuộc gọi bằng hình ảnh và mỗi lần như vậy lại cùng nhau động viên cố gắng vượt qua cô hà thì vẫn mấu mực trong công việc t r u n g thủy với tình yêu và hết lòng tôn trọng gia đình hoàng mặc cho bà hạnh vẫn không có thiện cảm với cô nhưng mà cô hà vẫn luôn đặt niềm tin về sự chân thành của mình rồi một ngày nào đó sẽ khiến bà hạnh thay đổi và chấp nhận thấm thoát cũng còn ba tháng nữa là được về tâm trạng của hoàng háo hứng lúc này tính từng ngày và cả cô hà cũng như vậy hoàng hết năm nay đã hai mươi bốn tuổi còn cô hà thì hai mươi bảy đối với hoàng ở cái tuổi này còn nhiều cơ hội và sự trải nghiệm nhưng đối với cô hà thì hạn chế rất nhiều ít n h â n tuổi thanh xuân cũng đã vơi đi gần hết bốn năm chờ đợi sòng xá nó thì rất nhanh nhưng mà trên thực tế đã trải qua bốn năm ấy có biết bao nhiêu song gió qua đi bao nhiêu thử thách mà cô hà phải gồng mình cam chịu để vượt lên tất cả là vì một tương lai tốt đẹp của hai người đến giờ này khi gần về đích rồi cô hà chỉ mong một cái kết happy đến với cô và hoàng giống như thường lệ mỗi khi đi học về thì hoàng lại gọi cho cô hà để nói chuyện và hôm nay cũng như vậy tiếng chuông điện thoại xèo vàng cô hà nhìn dòng chữ quen thuộc rồi mỉm cười bắt máy hôm nay có gì vui vậy vui chứ sắp được về với em rồi thì chả vui sao cứ đếm từng ngày về à ừ từ lúc còn thời hạn ba tháng đếm đến nay chỉ còn một tháng nữa thôi thật sự là rất mong đợi đấy hai mươi bốn tuổi mà cứ như trẻ con ấy anh thì không sao nhưng mà anh lo cho em lo gì đợi bao nhiêu lâu còn được một tháng nữa thì có là gì đâu ý anh không phải như vậy thế thì sao anh chỉ sợ em mất tự tin lo mình già hơn anh nên anh quyết định sau khi em hoàn thành tốt nghiệp sẽ cưới em luôn cô hà thực sự bị làm cho cảm động về câu nói này trải qua bốn năm yêu đương hai năm cùng nhau hai năm xa nhau nhưng mà lúc nào thì hoàng cũng nghĩ sâu xa chín chắn vậy đấy không một ngày nào hoàng quên gọi cho cô chưa một lần để cô chủ động gọi chứ và cũng chưa bao giờ đều cô chờ đ ợ i quá dở h ẹ n còn nếu như cô có việc gì mà gọi cho anh trước thì hoàng cũng không bao giờ đ ể cô đ ợ i quá hai hồi chuông dù ít tuổi nhưng mà tất cả từ hành động đến lời nói của hoàng giống như tuổi của anh khánh vậy và tính cách thì cũng ấm áp nhà ngấy có khi là còn quyết liệt hơn trong mọi vấn đề chính vì những điểm nổi trội này mà cô đem lòng si mê yêu bất chấp bất chấp mọi hoàn cảnh lê giáo vượt mọi khó khăn để đến với tình yêu của đời mình hạnh phúc đã trong tầm tay nhưng cô hà vẫn muốn cho hoàng chứng minh bản thân để tìm cho mình sự nghiệp vững chắc rồi m ờ i tiến tới hôn nhân cũng chưa muộn thời gian khó khăn đã qua rồi tôi vẫn có thể chờ c ậ u thêm một năm nữa để c ậ u lập nghiệp chứng minh thực lực với gia đình họ h ạ anh cứ làm việc trọng đ à i nhất rồi đến việc trọng đ à i thứ hai cũng chưa muộn không kiếm việc làm lấy gì nuôi tôi mà lại đòi cưới gấp như vậy cưới trò tráng các cổ bảo rồi cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày có đứa hớt tay trên v <cười> ĩ và t r ả vòn hoàng nghe cô hà cằn nhằn thì cười ha hả rồi lên tiếng trêu cô tạm thời thì em cứ nuôi anh trước đã nhé không nuôi tự kiếm tiền đi không nhờ vả đâu được không nhớ thì không nhớ kiếm tiền trăm triệu một tháng mới khó chứ kiếm tiền chộp chiều thì anh làm được、ừ. đừng có mà kêu căng quá việc bên đó dễ chứ bên này thì không dễ đâu tôi cứ để anh về chứng minh cho em xem được rồi bao giờ về thì hắn hay à anh quên tối nay thì anh có tiệc liên h o à n ở một chỗ làm thêm sắp về rồi nên anh xin nghỉ làm để tập trung hoàn thành việc học cho tốt ừ cũng nên như vậy chuẩn bị đi nhé mà nhớ là đừng uống say đấy yên tâm anh biết giữ mình mà cả t ấ m t h â n này nhất đ ị n h giữ trong sạch cho em hưởng ấy tôi bớt nhây lại đi <cười> anh tắt máy n h á hoàng chuẩn bị đi đến điểm liên hoàn thì thủy tiên gó cửa hoàng mở cửa nhìn xa thì tiên vui vẻ nói ngay anh xong chưa mình cùng đi nhé tôi cứ nghĩ là b ạ n đi trước rồi có hai anh em không nhé người đi trước người đi sau à anh xong rồi thì đi thôi chỉ là đi cùng nên hoàng cũng không khó khăn mà để thủy tiên đi cùng đến nơi hèn mọi người tập trung đông đủ rồi có khá nhiều bạn bè là người việt nam và một vài nước khác nữa sau một thời gian làm chung thì cũng có khá nhiều kỷ niệm hôm nay cũng coi như thêm một trải nghiệm vui vẻ nữa mọi người ai cũng nhiệt tình uống và thủy tiên cũng như vậy chỉ có hoàng là vẫn giữ được phong độ ai mời cũng n â n g ly nhưng mà hoàng nói trước là uống bao nhiêu tùy tâm không nên ép chơi hết mình nhưng mà riêng chân kênh thích c ỏ cồn và các l o ạ i đồ uống khác hoàng luôn biết l ự a c h ọ n có điểm dừng biên tính cách của hoàng nên cũng không ai ép mà cứ để anh tự nhiên hoàng đang ngồi nhâm nhi nói chuyện với một bàn người nước ngoài thì thủy tiên cầm chai rượu đi sang cho anh ngồi xuống rót đều xa ba ly rồi nói chả mấy khi anh em bạn bè có dịp như thế này hôm nay cho phép em mời anh và bà ấy một ly nhé tôi chỉ uống nút ly này thôi đấy <cười> vâng cũng được ạ sau khi càn xong thì tiên cũng không mời thêm ly nào nữa mà chỉ với tay phục vụ mang thêm mấy chai nước lọc vào tiên đưa cho hoàng một chai còn mình cũng lấy một chai rồi xót x a cốc uống cuộc vui vẫn đang diễn ra hết sức vui nhộn thì hoàng có cảm giác hơi mệt và sau đó là buồn ngủ là thật đấy anh dân b i ế t chừng mực mà dầu này cũng không quá nặng bởi vì bọn anh toàn là sinh viên cả thôi nhưng mà vì sao mới đó anh đã muốn g i ế p mắt lại đầu thì cứ quay quay là như thế nào nhỉ cố gắng ngồi lại sợ s ằ n g không chủ được nên hoàng chủ động xin phép mọi người về trước không biết là ngủ trong bao lâu cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trắng đồ ó n g thì vẫn còn ong ong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 hoàng như xóm là mình đã về kịp đến cửa phòng còn t r a được ổ khóa vào nữa hình như là anh còn nghe tiếng của bàn ở phòng bên hỏi anh có cần diều vào không chỉ đến đó thôi thì không nhớ gì nữa nhưng mà n gần đó cũng đủ anh khẳng định là không thể nào tự mình đi sang phòng của cô ta được mà xóm là lúc anh về cô ta vẫn ở lại vui chơi vậy chuyện chỉ có thể là hoàng cay cú và cũng tự trách bản thân không cẩn thận để dính vào chuyện này anh đấm mạnh tay xuống tấm nềm nhìn thủy tiên v à đôi mắt tức giận lúc này anh không hề tỏ vẻ thông cảm hay có l ỗ i với cô ta mà toàn là sự khinh rẻ hóa ra với cái vẻ hiền thụp tỏ ra không mang thế sự trong thời gian qua là chỉ để chờ đợi ngày đưa anh vào chồng sao đúng là lòng già đàn bà độc ác thật đấy hoàng lành nhà đứng dậy mặc quần áo và gọi cô ta dậy d ò n g của anh không một chút thương xót hay cảm thấy hay n á i thủy tiên cô dậy nói chuyện đi không cần không lắm diễn cạch trước mặt của tôi nữa tôi thực sự cảm thấy sợ hãi cô quá rồi đấy anh sao cô đ ị n h nói là do tôi say quá đi nhầm phòng rồi ép cô cưỡng hiếp cô à anh anh sao có thể nói quá đáng với em như vậy là tôi quá đáng hay là cô có gia tâm từ trước vậy em không có anh làm gì thì chứng cứ vẫn còn nguyên trên giường đấy em thật không nghĩ sau khi anh lấy đi lần đầu của em lại còn có thể nói với em những lời khó nghe như vậy tôi chắc chắn là mình không s a i càng không phải là uống thuốc k í c h g ộ n g nên tôi càng chắc chắn mình không làm ra chuyện gì với cô cả còn tôi nói thật cho cô biết nam nữ làm chuyện này rồi sai cớ nào hay là do bản năng thì vẫn còn lưu lại một chút ý n i ệ m nào đó nhưng mà tôi thì chắc chắn là mình không có vậy nên cô nói tôi lấy đi mất lần đầu n g a y sao mà vô lý quá như vậy anh đúng thật là quá đáng em sẽ chứng minh sự trong sài của mình ngay bây giờ hoàng thấy cô ta với con sao ngay trên kể bàn đặt vào cổ tay thì c ư ờ i nhích mép rồi nói tôi biết là cô đã làm đến mức này thì có gan cứa vào cổ tay lắm nói đi r ố t cuộc l à cô muốn cái gì đây nghe hoàng nói như vậy cô ta dừng tay lại nhưng mà nước mắt thì vẫn ngắn dài rồi g i ả i t h á c h em không muốn gì cả cứ coi như chúng ta gặp tai nạn đi em không bắt anh chịu trách nhiệm gì cả chỉ là anh đừng nói lời cay đắng với em như vậy được không hoàng không ngờ rằng cô ta lại diễn sâu đến như vậy vết chấm đỏ trên ga giường anh cũng đã nhìn thấy nhưng mà anh chắc chắn mình không làm sao c h u y ể n đổi bài đó dù anh không nhớ xó、so、cái đ o ạ n khi mở được cửa phòng của mình thì sau đó ra sao nhưng mà anh chắc là mình không bị say nên không có chuyện bừa bái kia được còn nếu như làm bị hà thuốc kích dùng thì làm sao lại không nhớ cảm giác như anh bị chuốc thuốc ngủ thực sự là ngủ l y bì không biết gì cả nhưng mà lời cô ta nói sau đây khiến anh cảm thấy cô ta đúng là cao thủ lật mặt diễn xuất rất tốt em biết là anh cảm thấy chuyện này khó chấp nhận nhưng mà đúng là anh đã say và cứ đứng ở trước phòng của em lúc em về còn t h ê anh của bờ cửa không tin anh hỏi mấy người phòng bên cạnh xem sao các bạn ấy cũng nhìn thấy em không hề nói sai cho anh đâu khi đó em đã tìm chìa khóa phòng của anh nhưng mà không biết làm anh vứt chìa khóa ở đâu đành đưa anh qua phòng của em n g h ỉ t ạ m nhưng mà không ngờ anh ngay đến đây thì hoàng cười nhạt sờ nói như hỏi xoáy của ta tôi nhớ sau là mình đã mở được cửa phòng của mình rồi sau đó tôi mới không biết gì nhưng mà thôi không tranh cái với cô nữa cứ cho là tôi cưỡng bức cô thì lúc đó cô tỉnh táo cô lại chấp nhận để tôi làm chuyện đó à vừa còn có những bàn phòng bên cạnh tại sao không nhờ người ta giúp hoặc làm để tôi qua đó ngủ tạm một hôm khi đó thì em suy nghĩ đơn giản anh say t h ì ngủ sẽ ngon nhưng mà em đâu biết nửa đêm anh lại làm chuyện đó t ừ sự khi đó em đã đành kêu lên nhờ về người đó là anh nên em đã dừng lại hoàng à là do h a m một phần tự nguyện nên em không trách cũng không ân hận gì cả coi như đó là kỷ niệm của riêng em còn anh hãy xem như tai nạn không mong muốn anh đừng nhớ đến là được một lý do rất thuyết phục đấy một sự cao thường không hề nhè đúng là tôi đã chủ quan với cô nên tôi mới bị rơi vào tình thế này tôi sẽ đi kiểm tra camera nhất định sẽ không để cô được như ý a n h hoàng nói xong rồi đứng dậy đi tìm bà chủ xin cấp thêm chìa khóa và cũng ngỏ ý muốn xem lại camera để kiểm tra lại lời nói của thủy tiên vậy nhưng không may cho hoàng là chỉ có thể lấy được chìa khóa sơ cua còn camera đã bị hỏng cách đây hai hôm chưa sửa kịp hết canh hoàng cũng chỉ có thể làm điều chắc chắn cho tình huống xấu nhất xảy ra sau khi từ bệnh viện về thì hoàng tìm sang phòng của thủy tiên lần nữa anh thẳng thắn nói chuyện mà không chút thông cảm thương xót nào đối với cô bạn này cả Quý nhau truyền truyền buộc huống Liệu buộc cuộc vị và vậy vừa Và với vào vô là ngày này Hoàng này mà Hoàng các chúng chúng có cùng cô có các cách của bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa gồm nhau lắng nghe xong tập ngày hôm nay. Tiên tình rằng dùng không? ta tập tập thì ta thể thấy, giờ đây thì Thủy một ta hôm khó hay đây gồm giờ xử. ép trói đời để đã